Tôi mơ hồ cảm thấy thời gian ở hòa lò đã kết thúc Có những dấu hiệu không rõ rệt Cùng một sự thay đổi Không rõ là cái gì Nhưng đúng là thay đổi Trong nụ thái của đám cán bộ cho Pháp Mà đám này thì bao giờ cũng vậy Kín như bừng Chẳng hạn trong những lần hỏi cung thưa thớt vào thời gian cuối Tôi chỉ gặp toàn nhân viên cấp dưới của hình ngự Thòa trông cũng biết là mới vào nghề hoặc được chuyển từ quân đội qua. Những người này nhìn tôi như những bác sĩ tập sự nhìn con thỏ trong phòng nghiệm, không tình cảm mà cũng chẳng hằn thù. Huynh Ngư và Hoàng biến đi đâu không biết. Khi đưa tôi đi cùng, những biện pháp bảo mật không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như trước, thậm chí chảnh mạng. Cán bộ quản giáo có lần gặp bạn giữa đường, dừng lại nói chuyện, bỏ mặc tôi tự đi một quãng xa. Mà không hề cần áp sát từng bước. Rõ ràng, họ không còn lo tôi chạm chán với người cùng vụ. Nói chung là lỏng lẻo hơn trước. Điều này chỉ có thể giải thích bằng việc những tên xét lại hiện đại không còn ở hòa lò nữa. Có thể người ta bắt đầu từ từ giải quyết vụ cậu Trăng Thành đưa ra một câu giả thuyết. Bộ không khí nghi kỵ đã nhạt. Thành thuyết phục được tôi rằng anh không bao giờ làm chỉ điểm. Cũng không loại trừ khả năng đó. Tôi nói, chúng tôi có tội gì đâu. Vấn đề không phải ở chỗ các cậu có tội hay không có tội. <cười> Vấn đề bây giờ là thả các cậu ra bằng cách nào đây. Tôi thấy anh tỉnh táo, ít nhất cũng hơn tôi. Nhưng nếu thả... Tôi nghĩ người ta sẽ thả tôi trước. Chứ không phải thả những cán bộ to trước. Thành gật gù. Có lý. Nói thì nói thế. Chứ tôi cũng chẳng chờ đợi. Tôi lý ra rồi. Tôi chờ bất cứ cái gì khác. Trừ lòng tốt của Đảng Rồi đến một hôm. Tôi đang nằm. Thì nghe có tiếng động khẽ ở Le Judas. Nhòm ra thì thấy Hoàng. Nhìn thấy anh ta, tim tôi đập rộn. Chưa bao giờ tôi thấy cán bộ chấp pháp vào xả lim. Chắc có chuyện gì quan trọng. Trong óc tôi, thoáng nhanh ý nghĩ về một chuyện không may. Hay là cha tôi... Ý nghĩ ấy làm tôi buồn nhuộn chân tay. Nhìn quanh, Hoàng lấy ngón tay trỏ, ngoác ngoác tôi, rồi ngậm ngừng thì thào. Tôi đến để từ biệt anh. Vừa nói Hoàng vừa đưa mắt về phía Thành. Thành đang ngủ say hoặc giả vào ngủ say. Tôi đã hiểu không có gì đáng ngại. Anh đi công tác? Không, tôi vẫn ở Hà Nội. Hoàng ngập ngừng. Nhưng uh, tôi không được uh, làm việc với anh nữa. Tức là nói rõ cho hơn người ta không cho tôi làm việc với anh nữa. Họ cho rằng anh không được việc Đại khái như vậy Tôi muốn bắt tay anh Nhưng ô cửa hẹp quá Tôi mang đến Biếu anh chút quà Hoàng móc mọi túi Lấy ra 4 bao điện biên Cảm ơn anh Nhưng dạo này tôi quen không hút thuốc rồi Không có thuốc không sao Anh đừng nghĩ đây là từ Case Noral của công an Mặt thoáng buồn Hoàng nói Không phải đâu Đây là tôi mua bằng tiền của tôi. Thế thì xin cảm ơn anh. Tôi nghĩ không sai về anh. Cho tôi gửi lời tham chị và các cháu. Hoàng đút từng bao thuốc qua khẹt cửa. Cảm ơn anh. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi dơ mấy ngón tay vẫy Hoàng. Tôi tin như vậy. Tỉnh dậy, thành không hỏi tôi một câu về mấy bao thúc lá. Chúng tôi lặng lặng, đốt mỗi người một điếu. Nhàn tản, nằm nhà khói trên trần. Tôi thấy cái chuyện tha không có đâu. Bà là phiêu lắm. Tôi nói, có một cái gì khác. Tôi thấy nóng ruột. Cậu nghĩ là cái gì? Cũng không rõ. Có thể là chuyển trại. Thanh... Nhăn chán suy nghĩ Rồi nhỏ dậy Có thể lắm Trong tù trực giác hay linh tính Rất quan trọng Nếu cậu linh tính thấy sắp phải đi khỏi đây Thì ta cứ Sẵn sàng là hơn Có gì mà chuẩn bị Tôi thở Đi đâu bây giờ với tôi cũng thế mà thôi Chỉ tiếc anh em mình Không được ở cùng nhau nữa Chưa chắc gì cậu sẽ được Ở trại chung Nhiều phần vẫn là ở xã Lim Tôi sẽ cho cậu con dao mang đi Trong xã Lim Con dao là vật thiết yếu Không có nó không được Cho tôi rồi anh lấy gì dùng Tôi còn một con nữa Đã tôi rồi Nhưng chưa mai Chạy giam bình thường cũng có xã Lim chứ Sao không Có điều xã Lim chạy chung dùng để Hôm tù kỷ luật Chứ không phải giả liêm giam cứu Nhưng cũng có biệt lệ Nghe nói có mấy trại chỉ toàn giả liêm giam cứu Không có trại chung Lại còn có một trại bí mật Đâu ở vùng thanh hóa giáp giới nành bình Ở đây không biết người ta giam giữ tổ nào Mà khi kẻng đưa cơm nổi lên thì Cả tù lẫn người đưa cơm đều phải chôm túi vải đen lên đầu Chỉ để hớ có hai con mắt, không ai được nhìn thấy ai, không ai được biết ai. Quản giáo không được phép nói với tù, tù không được phép nói với quản giáo. Muốn nói gì phải viết ra giấy. cho chúng tôi sẽ ở thứ trại đó quá. Rõ ràng người ta muốn giấu chúng tôi, không cho biết chúng tôi ở đâu. Vì thế mà gia đình mới không được gặp mặt. Cái chuyện này lạ thật. Cứ như thể không còn một chính quyền nữa Mà một sơn trại Trong đó Lê Duẩn là đại đầu lĩnh Với Lê Đức Thọ làm phó Nói cho tôi biết Về cái trại hũ nút đó Hẳn Thành cũng nghĩ thế Tính chủ đáo Anh chuẩn bị tư tưởng cho tôi Để tôi khỏi bị đột ngọt Sau này khi đã qua mấy trại Rốt cuộc tôi cũng chưa tới cái trại mà Thành nói Chắc nó là cái trại huyền thoại, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của những người tù. Nhưng biết đâu đấy, cái trại thành nói đến lại chả có thật. Mọi sự đều có thể trên đất nước mà từ việc nhỏ tới việc lớn đều không công khai. Tính bí mật, tính âm mưu là đặc điểm của mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thành mổ một chỗ kín đáo trong áo bông của tôi. Luồn con dao làm bằng mẫu sắt đai thùng vào trong đó. Bóp đi bóp lại cái áo bông vài lần. Thành hài lòng. thế này chúng nó không khám ra đâu. Giờ đây anh không còn giữ gìn với tôi nữa. Cách gọi chúng nó tạo ra cảm giác ngang hàng giả tạo giữa chúng tôi và bọn cai ngộ. Thành tỉ mẩn, sẻ thức ăn gia đình gửi vào. Làm hai phần bằng nhau Cho từng thứ vào hai bao ni lông lành Thắt nút thật chặt Để tránh ẩm Một nửa để trong bọc quần áo của tôi Nửa còn lại để trong bọc quần áo của anh Anh dặn tôi Đi đâu cũng phải cẩn thận Trước hết với chuột và kiến Hai kẻ thù thường trực của người tù nghèo khổ Thế là tạm ổn Hoàn tất việc chuẩn bị cho tôi Anh nói Vẻ hài lòng hiện lên mặt Giờ thì bất thình lình Tôi có bị đưa đi nơi khác Cũng không còn là chuyện đáng ngại Của cải người tù Salim Có một giá trị trong đời thường Không được biết đến Không thể tưởng tượng ra Một mảnh rẻ Một cái đinh rỉ Một cái túi ni lông thùng Cũng là quý Không phải người ta dễ dàng chia sẻ cho nhau Thế mà Thành không tiếc tôi một chút gì Lòng tôi nào nào nghĩ tới ngày phải xa thành. Anh tốt với tôi chẳng khác nào người anh lo cho đứa em. Cầu trời cho hai anh em không phải xa nhau cho tới khi cả hai cùng thoát khỏi chốn này. Thân ơi, đó là điều không thể có bởi vì chúng tôi không cùng một vụ. Chúng tôi sẽ ra khỏi đây nếu chúng tôi còn sống để ra được vào những thời điểm khác nhau. Chắc chắn là như thế. Sau hơn nửa năm chung sống Từ chỗ nghi ngờ nhau Tới chỗ tin nhau Thành đã hiểu tôi Không những thế anh còn giống tôi Ở cách nhìn xã hội hiện tại Nếu chúng tôi quen nhau ở ngoài kia Chắc chắn Thành phải là một người trong nhóm Xét lại chống đảng Không cần ai tuyên truyền anh tư tưởng xét lại Mà từ anh sẽ xét lại Cả con người anh Xét lại cả đảng Cả chủ nghĩa Max Mà một thời anh tin theo Anh biết nhìn đời bằng cặp mắt tỉnh táo, trong anh không có chỗ cho niềm tin mù quáng. Thực ra anh đã hết là cộng sản từ lâu trong tâm thức, anh còn xét lại hơn tôi nhiều. Thành có tư cách đáng trọng, vẻ ngoài hiền lành, nhưng anh thuộc loại người không chịu khom lưng uốn gối. Cùng cách ứng xử làm tôi hiểu lầm anh những ngày đầu sống trong xã lim, từng anh khiếp nhược trước bọn quản giáo. Thực ra chỉ là trò tiêu khiển của anh. Anh muốn kiểm tra khả năng tự kiềm chế. Anh huấn luyện nó và cũng là cách để giết thời gian. Hách không phải không đọc được ý nghĩ của anh. Một lần thấy anh khúm núm vâng dạ, y nguyết dài. Này, dẹp cái trò ấy đi nhé. Tôi biết thừa các anh là thế nào. Trong bụng các anh ấy à, các anh coi tôi bằng mẹ à. Ai chả biết ở ngoài kia các anh hơn tôi Nhưng đây là hỏa lò Là trại cải tạo Ở đây tôi hơn Đức các anh Trong mấy ngày chờ đợi cuộc chia tay Mà trực giác mách vào chưa biết lúc nào sẽ đến Thanh ít nói hẳn Anh ngồi bó gối Trong tư thế lần đầu tôi gặp anh Đắm mình trong suy tưởng Thỉnh thoảng chợt nhớ ra điều cần dặn tôi Anh mới rũ mình khỏi giấc mơ. Nhớ phải tập luyện tay chân luôn. Kẹo ở lâu trong xã lim bị teo cơ đấy. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm. Khi đi cung, trên đường gặp cái gì dùng được là phải nhặt. Có lúc sẽ cần đến. Anh giận thêm vào một hôm khác. Mưu mà trước quỷ nhiều nhất là ở trong tổ Nhớ cho kỹ điều này, lúc nào cũng phải cảnh giác, bạn ở trong tù là của hiếm, hiếm lắm, cần nhất đừng có hợp tập, không nên tâm sự với ai, nghĩ thật kỹ rồi hãy nói, suy tính thật lung rồi hãy làm. Mặc dù có chuẩn bị, cuộc chia tay với Thành diễn ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Cửa xã ly mở ra trước giờ ăn sáng. Người bước vào không phải là quản giáo, mà là một chấp pháp tôi đã gặp nhiều lần. Thu xếp đồ đoàn, y nói nhẹ nhàng. Đó là một người tầm thước, mặt tròn, hiệt lành, cử chỉ chậm rãi và điềm đạm. Hẳn do số phận chớa trêu mới rơi vào đám chấp pháp. Thành sững sờ. Đột nhiên anh ôm chẳng lấy tôi. Tôi cũng ôm cứng lấy anh. Nước mắt ứa ra. Chân cứng đã mềm nha. Thành nghẹn ngào nói khẽ. Vững bảng nha. Viên chấp pháp không can thiệp vào cuộc chia tay của chúng tôi. Anh ta ngạc nhiên, thậm chí có vẻ hơi xúc động. Nhưng giả bộ nhìn đi chỗ khác. Tôi rời xa lim 1, lòng nặng chịu. Hôm ấy là 27 tháng 7 năm 1968 Thế là tôi ở Hòa Lò đã được hơn 7 tháng Sáng tinh mơ, vừa tỉnh giấc Thành còn bảo tôi Mình hôm nay phải ăn vận tử tế Lỡ có phái đoạn nào đến úy lão chăng? Ai đến mà úy lão cái gì? Tôi hỏi, Thành cười hi hi Ngày thương binh liệt sĩ mà Mình cũng là thương binh Trong một phòng hỏi cung Lê Thanh Tài đã đợi tôi Y ngồi chiếm trệ trong chiếc ghế bành Bọc vải giày đã sợn Lò xo lòi ra ở vài chỗ Hai chân bắt chéo Nhân vật này không lạ Tôi đã gặp Y vài lần Tại phòng hỏi cung Tôi đoán Y cũng đang hỏi cung ai đó Biết Huỳnh Ngự Đang hỏi tôi về người mà Y đang hỏi Thì Y đến nghe Cao to, hùng hổ, cử chỉ phóng đẳng, nói năng thô lỗ. Tất cả chứng tỏ Y có nguồn gốc gần cống rãnh hơn sách vở. Tôi biết tên Y do Hoàng một hôm hỏi tôi xem có phải bữa trước tôi làm việc với ông Lê Thanh Tài không. Có một người ngồi nghe bên cạnh chấp pháp ngự. Tôi không được giới thiệu ông ta là ai vậy. Anh biết để làm gì, cũng đại loại như ông ngự. Như vậy... Y cũng là cục phó Đâu ra thứ này Đấy thanh tài trịch thượng hỏi Đó là một gói bánh quy Một gói bánh xốp Một ít ruốc thịt Mấy cái kẹo và ba bao điện biên Tôi lo lắng cho Hoàng Nếu theo dõi thành kỹ Chúng tôi biết vợ anh chỉ gửi tam đảo Chúng sẽ cật vấn về ba bao điện biên kia Nhưng chúng bỏ qua chi tiết ấy Người tù ở cùng cho tôi Y gườm gườm nhìn tôi Rồi chuẩn bị sẵn cả Tôi nhún vai Sao anh biết anh sẽ chuyển đi nơi khác Ai cho anh biết Tôi không trả lời Lê Thanh Tài nhắc lại câu hỏi Giọng giận dữ Thằng khốn khiếp này không quen thấy Có người không sợ nó Tôi nghĩ. Tôi hỏi anh. Anh phải trả lời. Ai cho anh biết? Chẳng ai cho tôi biết. Những thứ này ở đâu ra? Anh bạn tù cho tôi. Qua của gia đình anh ấy. Tôi điềm tĩnh trả lời. Anh ấy xẻ ra cho mỗi người một phần bằng nhau. Ai hết sớm thì nhịn y rơi mắt khỏi đám đồ. Nó tốt với anh gớm hả? Anh Quỳnh. Xem lại thái độ chính trị thằng đó nha. Dạ. Viên chấp pháp ném trở lại các thứ vừa khám vào túi vải, cũng thành khâu cho tôi. Cuộc khám xét kết thúc ở đó, Lê Thanh Tài phẩy tay cho qua. Chất chuyên chính vô sản ở viên cục phó này xem ra còn cao hơn ở Huỳnh ngự một bậc, chỉ vì cho bạn tù mấy cái bánh mà người cho đã bị coi là có thái độ chính trị xấu. Các anh đưa tôi đi đâu? Tôi hỏi Lê Thanh Tài, y lừ mắt tôi nhắc lại. Không được hỏi. Đi đâu rồi khắc biết. đây củng cố cho câu nói y hất hàm ra hiệu cho một tên công an trẻ vận thường phục. Tên này đưa còng tay ra. Một tiếng cách gọn cái khóa đang ngập chặt cổ tay tôi. Nó đã cũ lắm. Đầy vết sức sẹo và hàn rỉ. Nhưng hàng chữ khắc chìm Fabrice en France vẫn còn đọc được. Chiếc con băng ca nổ máy, vọt ra khỏi cổng hỏa lò. Đã quen với không khí vắng lặng của xã Lim, tôi bảng hoàng trước cái ồn ào ghê gớm bên ngoài hỏa lò. Còn hơn là ghê gớm, nó kinh khủng. Chào ơi, từng chừng cả Hà Nội mà tôi biết đến mức thuộc từng ngóc ngách Bỗng ngập chìm trong hằng hà Xa số các thứ tiếng ồn Đủ loại làm đinh ta nhức óc Nhất là khi xe chạy qua chợ cửa nam Tôi đi chợ này nhiều lần Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Nó đông đúc đến thế Ồn ào đến thế Thành phố hiện ra trước mắt tôi cũng lạ Như thể nó già hẳn đi Bởi những bức tường mốc thích Đã bớt hết nước vôi Nhàm nhở Qua chợ cửa Nam Xe rẽ vào đường Nguyễn Thái học Tôi ngoái nhìn ngôi nhà số 65 Quen thuộc ngay đầu đường Từng chừng nghe thấy cả tiếng Dương cầm bay ra từ căn phòng Trên gác của Đỗ Nhuận Tôi muốn được thấy Nguyễn Sáng Đứng trên ban công nhìn xuống Như anh thường đứng dáng mệt mỏi khi rời giá vẽ Cửa ra ban công khép chặt Chẳng lẽ Nguyễn Sáng còn ngộ Giờ này theo lệ thường, bữa sáng ở cà phê Lâm đã xong rồi, Nguyễn Sáng đã về nhà rồi, hay là anh đi đâu vắng? Khi xe đi qua hẳn, tôi ngoái lại còn thấy văn giáo Lộc ngọc dắt xe đạp ra cổng, chiếc mũ lá trên đảo. Theo sau anh là Nguyễn Tư Nghiêm, ưu tư không cần biết đến thế giới. Một ngọn chiều hồi ức tràn ngập tâm hồn tôi. Không hiểu Nguyễn Sáng đã lấy vợ chưa? Đường vợ con anh vất vả, chỉ có đường sáng tác là nhẹ nhàng. Dưới cây cọ của anh những bức tranh hình thành như nó có sẵn. Chỉ cần anh lên tiếng gọi là nó nằm lên mặt vải. Khác Nguyễn Sáng, văn giáo là nghệ sĩ bằng lao động. Anh vẽ tranh như đánh vật. Tác phẩm của anh hình thành không nhờ suy tường mà nhờ cơ bóp và mồ hôi. Không có họa sĩ nào có thể sánh cùng anh trong tình yêu đối với nghệ thuật hội họa. Như một đêm rừng Bắc Việt, văn giáo cao lớn, lòng khòng, bưng đĩa đèn soi cho khán giả xem tranh mình trong một ngôi nhà lá dùng làm lớp học. Dầu cọ sôi lên trong đĩa, rớt xuống tay, làm anh bị bỏng. Nhưng văn giáo không để rơi cái đĩa. Tranh văn giáo không được đồng nghiệp đánh giá cao, Nhưng trong các cuộc triển lãm tôi thường gặp tranh anh. Chúng bao giờ cũng phản ánh kịp thời những phong trào đảng đề ra. Những bức tranh như thế có đầy trong những cuộc triển lãm của anh cũng như của những họa sĩ không tên tuổi. Lão họa sĩ Nguyễn Phan Tránh giờ này hẳn đang uống trà. Sau khi trót dại trao thân gửi phận cho hiện thực xã hội chủ nghĩa. Vào đầu những năm 60, Nguyễn Phan Tránh quyết định trở lại với mình. Với thời bức ô an quan đầy chất lãng mạn. Tôi xin phép cụ cho in một bức tranh mới sáng tác của cụ trên báo ảnh. Cụ thiếp tôi thân ái nhưng tranh thì không được. Gần đây, gần đây chẳng có bức nào là tôi cả. Cứ như có thằng nào vẽ rồi ký tên tôi vậy. Xin khất ảnh khi khác. Người của thế giới nội tâm. Nguyễn Tư Nghiêm. Sáng tác không thèm nhìn nhõm đến sự tồn tại của những nhà phê bình hội họa quan phương. Những chuyên viên mua tranh của Suhasa như thể không có họ ở trên đời. Bức tranh kiều tắm đêm của Nguyễn Tư Nghiêm đưa Nguyễn Tuân khoái đến nỗi. Xem xong ông phải đạp xe khắp Hà Nội để chi hô cho thiên hạ đến mà chiêm ngưỡng. Nhưng chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng. Nguyễn Tư Nghiêm không thích tiếp khách. Anh vẽ tranh không để khoe, không để bán. Anh tạo ra cái đẹp chỉ cốt được sống một mình với nó. Tôi không có một kỷ niệm khó quên với Nguyễn Sáng. Một hôm anh tìm tôi từ sáng sớm, đứng dưới đường gọi vọng lên. Lại nhà mình ăn cuốn. Tôi biết Nguyễn Sáng cần gì. Anh đang lên cơn cô đơn. Những lúc như vậy anh cần có một người ở bên, bất kể người đó là ai. Buổi sáng hôm ấy tôi là kẻ được chọn, hoặc anh không tóm được ai khác. Món anh rủ tôi đến ăn hóa ra là món cuốn mạo danh. Chúng tôi ngồi bên con nghê sứ mất chán, không biết Nguyễn Sáng nhặt tự ở đâu. Anh Hào phóng rót rượu, rượu con cà vò. Trời đất, cuốn gì mà cuốn thế này? Không rau thơm, không tôm, không thịt ba chỉ. Đọc có bún xuông cuộn trong rau riếp. Nguyễn Sáng luồn miệng khoe tài pha nước chấm. Mình mà pha nước chấm thì khỏi chê. Khó tính đến như Nguyễn Tuân cũng phải ưng. Chừng thấy tôi không hào hứng hơn cho dù được thưởng thức thứ nước mắm tuyệt trần đời của anh. Anh rủ tôi bỏ cuốn đấy đi kiếm con gà. Mình còn nhiều gạo trong hũ lắm. Ta mang đổi. Gà luộc, nhắm rượu là nhất rồi. Anh rỗ rảnh. Trong hũ gạo của anh chính là con nghê sứ với khơi đầu vỡ toát ở phần trên chán. Chỉ còn lại nụ cười ngây độn, đúng là còn đầy ấp. Nguyễn Sáng ăn một ngày một bữa ở cà phê Lâm. Hai lát bánh mì chấm trứng ốp la và một cà phê đen, thế là đủ. Ăn ký sổ, trà bằng chanh. Tối đến thì khật khưỡng ở quán Thủy Hử, góc đường Ngô Sĩ Liên. Chiếc đĩa nhắm đạm bạc, gạo tiêu chuẩn vì thế mà thừa. Chúng tôi vớ được một bà nhà quê có bu gà đứng ngơ ngẩn bên bức tường có hàng chữ cấm đái bậy, to đùng ngay dưới khẩu hiệu, không có gì quý hơn, độc lập tự do. Nguyễn Sáng bỗng ỉ ra, không dám nhìn bà ta, càng không dám tới gần. Này, cậu đem đổi đi, anh khuyết tôi. Mình đã đi đổi gà lần nào đâu. Tôi ngựa. Tôi thoái thác. Mặc kệ Nguyễn Sáng cứ rúi bọc gạo vào tay tôi. Nhà báo mua bán là phải hơn họa sĩ. Không được cãi. Ale, đổi. Người đàn bà bán gà nhìn thấy chúng tôi đùn đẩy cho nhau cười tuet tuet. Lại đây. Các cậu lại đây tôi đổi cho. Tôi đành chìa bọc gạo. Bà ta nhìn tôi thông cảm. Ao gạo xong. Tóm cổ một con gà tơ lôi tuột nó lên, đưa cho hai cậu. Cuộc đồi chát thành công, nó diễn ra êm ả. Không có bóng công an phòng thuế nào xuất hiện. Hai cậu ồn ào ra về, lòng phấn chấn Con gà ngon, vừa đủ mềm, vừa đủ dai, nói chung là tuyệt. Ngà ngà say, Nguyễn Sáng kể cho tôi nghe chuyện tình của anh. Đó là câu chuyện buồn, nhưng nó lý giải được cái đẹp tôi bắt gặp trong mấy bức tranh mới đây của anh. Anh yêu say đóng một cô gái có đôi mắt đen cách xa nhau, rất lạ, làm cho sắc đẹp của cô trở thành hoang dã. Bố cô gái không bằng lòng. Tưởng nó định lấy ai, hóa ra là thằng sáng cánh ta. Ông nói với bè bạn. Cố ý cho con gái nghe thấy. Cô gái đau lòng rời xa anh. Trời cho anh tình yêu đối với cái đẹp, nhưng bớt lại của anh tình yêu đối với một người. Chiếc con mang phóng nhanh về phía sờn tay.